137 Chuyện Con Mèo, Tiền Thân Babu, Tại chỗ Cho Một Mèo Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên Bậc Đạo Sư kể về một học giới liên hệ đến mẹ của Kana. Ở sát về có một nữ cư sĩ được biết qua người con gái tên là Kana Mata, mẹ của Kana. Nữ cư sĩ này đã chứng quả dự lưu một thấm đệ tử. Bà gã con gái cho một người đàn ông đồng giai cấp thọ sanh tại một ngôi làng khác. Vì một vài công việc, Kana đi đến nhà mẹ. Chồng của Kana sau một vài ngày, sai một người đưa tin rằng chàng muốn Kana hãy về. Kana nghe lời đưa tin hỏi mẹ, Thưa mẹ, con có nên đi về hay không? Bà mẹ nói, con ở đây lâu như vậy, sao con có thể về tay không? Rồi bà mẹ bắt đầu làm bánh, lúc bấy giờ, một tỉ kheo khất thực đi đến nhà nữ cư sĩ ấy bà mời vị ấy ngồi và cúng giường bánh đầy bát vị ấy ra đi lại nói với một người khác đến khất thực và bà mẹ cũng cúng giường người ấy như vậy vị ấy ra đi lại nói với một người khác nữa và bà mẹ cũng cúng giường cho đến bốn người cùng được cúng giường như vậy vì vậy bánh được làm ra đều hết sạch Và Kana không thể lên đường trở về Chồng Kana gửi người đưa tin thứ hai Rồi thứ ba Đến lần gửi người đưa tin thứ ba Người chồng nhắn Nếu nàng không về Ta sẽ lấy vợ khác Lần thứ ba Cũng vì lý do ấy Kana không về được Chồng Kana lấy một người vợ khác Kana nghe tin ấy Liền đứng khóc bậc đạo sư biết được nguyên do Vào buổi sáng Đắp y cầm y bát đi đến nhà mẹ của Cana, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi mẹ của Cana. Vì sao Cana này lại khóc? Khi được nghe nói lý do, bậc đạo sư an ủi mẹ của Cana thuyết pháp thoại xong từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về tinh xá. Câu chuyện bốn kỷ kheo ba lần nhận lấy bánh ở nhà mẹ Cana, vô tình ngăn chặn việc Cana đi về được chúng tỷ kheo biết đến một hôm các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này các hiền giả bốn tỷ kheo trong ba lần ăn bánh do mẹ của Cana nấu đã làm trở ngại việc Cana đi về do nguyên nhân ấy người con gái bị chồng ruồng bỏ khiến cho đại nữ cư sĩ sầu muộn bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo này các ông ngồi họp tại đây đang bàn vấn đề gì khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: này các tỷ-kheo, không phải chỉ nay bốn tỷ-kheo mới ăn tài vật của mẹ Kana, khiến bà ấy sinh sầu muộn, thổi trước họ cũng đã làm như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa khi vua Bamadata trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một người thợ đẽo đá và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành tinh xảo trong nghề. Trong nước Kashi, tại một thị trấn có một nhà triệu phú rất giàu, số tiền cất giữ lên đến 400 triệu đồng tiền vàng. Vợ vì triệu phú mệnh chung và vì quá luyến ái tài sản, nên tái sanh làm con chuột sống trên đống tài sản. Như vậy, dần dần tất cả gia đình đi đến hủy diệt. Người chồng cũng chết, ngôi làng trở thành hoang phế và vắng người. Lúc ấy, Bồ-Tát đang đào và đẽo đá tại ngôi làng cũ. Rồi con chuột ấy đi tìm đồ ăn, thấy Bồ-Tát nhiều lần, khởi lên tâm luyến ái nghĩ như sau. Tài sản lớn của ta vô cớ bị hủy diệt, ta sẽ ăn tiêu tài sản cùng chung với người này. Nghĩ vậy, một hôm, nó ngậm trong miệng một đồng tiền vàng và đi đến Bồ-Tát. Bồ-Tát thấy nó, liền nói lên lời thân ái. Này bạn, có gì khiến bạn đến đây với đồng tiền vàng? Này ông chủ tiền này để ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta Bồ Tát chấp nhận nói tốt lắm Rồi lấy đồng tiền vàng đi về nhà dùng một nửa mua thịt và đem đến cho con chuột Con chuột lấy thịt đem về hang của mình và ăn thật thỏa thích Từ đó trở đi với cách thức này Hàng ngày nó đem đến cho Bồ Tát một đồng tiền vàng và Bồ Tát lại cung cấp thịt cho nó Một hôm, con chuột bị con mèo bắt được, nó nói Này bạn chớ giết ta, vì sao ta này đang đói muốn ăn thịt, ta không thể không giết mày được Trước hết, hãy nói cho ta biết, ngày nào bạn cũng đói, hay chỉ đói hôm nay thôi Ồ, ngày nào ta cũng đói cả Nếu vậy bạn muốn ăn thịt hàng ngày, thì xin hãy thả ta ra Con mèo nói, mày hãy nhớ đó Và nó thả con chuột ra, từ đó trở đi con chuột chia thành hai phần thịt, một phần cho nó, một phần cho con mèo. Một ngày kia nó bị một con mèo khác bắt, nó cũng hứa tương tự và được thả ra, từ đó trở đi chúng chia thịt thành bốn phần và chúng ăn. Rồi một con mèo khác bắt nó, nó cũng hứa tương tự và được thả ra, giữ lời hứa chúng chia thịt thành năm phần và ăn. Con chuột vì ăn ít, bị mệt mỏi và trở thành ốm yếu, gầy còm. Bồ-Tát thấy con chuột như vậy bèn hỏi, Này bạn, sao bạn ốm yếu thế? Khi được biết lý do, Bồ-Tát nói, Lâu nay sao bạn không nói với tôi, Ở đây tôi sẽ biết việc gì nên làm. Bồ-Tát ăn ủi con chuột, Rồi làm một cái hang bằng đá pha lê trong suốt, đem đến và nói với con chuột: "Này bạn, hãy vào trong hang này mà nằm, với những ai đến đó, hãy dọa nạt chúng với những lời thật là ác độc." Con chuột vào trong hang nằm, rồi một con mèo đến và nói: "Hãy đem thịt cho ta." Con chuột nói với nó: "Ôi con mèo độc ác kia, sao ta lại đem thịt cho mày? Hãy về ăn thịt các con mèo con của mày đi." Con mèo không biết con chuột nằm trong hang bằng pha lê, quá tức giận liền dùng sức mạnh nhảy đến để bắt con chuột. Quả tim nó đập mạnh vào cái hang bằng pha lê, bị dở, khiến hai con mắt lồi ra. Như vậy con mèo chết và rơi xuống tại một chỗ kính. Cũng với cách thức ấy, bốn con mèo đều chết. Từ đó trở đi con chuột không còn sợ hãi nữa và hàng ngày đem cho Bồ Tát hai ba đồng tiền vàng. Như vậy dần dần nó cho Bồ Tát tất cả tài sản. Cả hai sống với nhau cho đến trọn đời với tình thân ái không chia rẽ. Rồi khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. Khi Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ này xong, với danh nghĩa Bậc Chánh Đẳng Giác, Ngài nói lên bài kệ. Tại chỗ cho một mèo, mèo thứ hai hiện ra, rồi mèo thứ ba, bốn. Tất cả con mèo chết vì chạm hang gương này. Sau khi Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, bốn con mèo là bốn tỷ kheo ấy, con chuột là mẹ của Kana và người thợ đẻo đá là ta dậy. 138. Chuyện Con Cắt Kè, Tiền Thân Gô Kẻ Ngu Có Ích gì Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Duyên Bậc Đạo Sư kể về một người lừa đảo, các chi tiết câu chuyện cũng giống như chuyện Tiền Thân Bilara số 128, thuở xưa khi vua bamadata trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra làm con cắt kè lúc bấy giờ một vị tu khổ hạnh chứng được năm tháng ký sống trong một chòi lá tại một khu rừng gần một ngôi làng ở biên địa những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy bồ tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành sống tại đây bồ tát hàng ngày hai ba lần đi đến vị tu khổ hạnh nghe những lời liên hệ đến pháp liên hệ đến nghĩa và đánh để vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình sau một thời gian vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ ra đi khi vị tu khổ hạnh có giới đất này ra đi một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy bồ tát suy nghĩ Đây là vị có giới hạnh và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước. Một hôm trong mùa nắng, một cơn giông trái mùa khởi lên, những con kiến mối từ trong những gò mối bò ra, và những con cắt kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi ra bắt nhiều con cắt kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt, rồi cúng giường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt cắt kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi. Món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? Khi được trả lời là thịt cắt kè, vị ấy suy nghĩ Có còn cắt kè lớn thường đến với ta, ta sẽ giết nó để ăn thịt Nghĩ vậy, vị ấy đem lại son chảo để nấu bơ chín, muối, các món gia vị Để chúng một bên, cầm một cái vồ, lấy áo che lại Rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ Bồ Tát đến với một dáng điệu hết sức an tịnh. Bồ tát đi ra suy nghĩ, vào buổi chiều ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh. Khi đang đi đến, Bồ tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác liền suy nghĩ, người tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước. Hôm nay vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta và suy nghĩ ta sẽ bắt nó. Còn cắt kè là hiện thân của Bồ-Tát vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, ngửi được mùi thịt cắt kè suy nghĩ. Người tu khổ hạnh dối trá này hôm qua đã được ăn thịt cắt kè, bị trói buộc bởi lòng tham dị. Hôm nay nó chờ ta đi đến gần để lấy dồ đắm ta, nấu và ăn ta. Nghĩ vậy, Bồ-Tát không đi đến gần nó nữa và trở lui chỗ khác. Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ-Tát không tới nữa liền nghĩ, chắc con cát kè này biết ta muốn giết nó nên nó không đến, nhưng dù nó không đến, làm sao nó thoát được. Nghĩ vậy, vị ấy rút vô và ném vào con cát kè, nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi của con cát kè. Bồ-Tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác và nói, Này, kẻ bệnh tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi, vì ta nghĩ, ngươi là kẻ có giới hạnh, này ta đã biết ngươi là kẻ giả dối, một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuất gia để làm gì? Sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát đọc bài kệ trong phát cú: ba trăm chín mươi bốn kẻ ngu có ít gì, bệnh tóc giới da dê, nội tâm đầy phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ Tát liền đi vào gò mối, còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. Sau khi kể lại pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này. Người tu khổ hạnh có giới đức trước là xá lợi phất, và con cắt kè là ta dạy. 139. Chuyện cả hai mặt thất bại. Tiền thân Ubato Bata, mắt hư, áo bị mất. Câu chuyện này khi ở trúc lâm, bậc đạo sư kể về đề bà đạt đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa bị cháy hai đầu ở giữa bị dính phân, không thể dùng làm củi rừng cũng không thể dùng làm củi làng. Cũng vậy, đề bà Đạt Đa được xuất gia trong giáo Pháp dẫn đến giải thoát, nhưng cả hai mặt đều thất bại. Cả hai mặt bị dứt bỏ. Đó là tài sản, tài gia bị đoạn tận và sa môn hạnh không viên mãn. Trong lúc ấy, Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo các ông đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, Bậc Đạo Sư nói này các tỷ kheo, đề bà đạt đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua bamadata trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra làm một thần cây lúc bấy giờ tại một ngôi làng những người câu cá đang sống có một người câu cá mang theo lưỡi câu Cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà những người chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên. Anh ta suy nghĩ. Lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó biết. Nghĩ vậy, anh ta nói với đứa con. Con thân! Hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn Và nói với mẹ hãy tìm cách gây sự với hàng xóm Để giữ họ ở nhà Vì thế sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả Đứa con ra đi còn anh ta ở lại kéo lưỡi câu Nhưng vì sợ đứt dây Bèn để áo ngoài trên bờ đi xuống nước Vì say mê tìm bắt con cá Nên anh ta va chạm vào khúc cây bị hư hai con mắt Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịch hai con mắt mù, từ nước đi lên, rung rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta huên hoang với ý định ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần được. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thuốc nốt trên một tay, lấy nọ nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó và đi đến gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với chị Chào ôi, đeo lá thuốc nốt vào tay của bạn Bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa con thân yêu Bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta Bạn điên rồi sao? Ta không điên, người không có lý do gì Lại mắng ta nhiếp ta nay hãy đi đến thôn trưởng Ta sẽ làm cho ngươi bị phạt 8 đồng tiền Vì tội mắng nhiếp ta Sau khi cãi giả như vậy Cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng Nhưng sau khi cuộc cãi giả đã được giải quyết thì chính người vợ người đánh cá bị phạt. Người ta trói và đánh chị để đòi chị trả tiền phạt. Khi vị thần cây thấy sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh dĩa ba của thân cây, vị thần cây vừa nói, Này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất bại. Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ: Mắt mù, áo bị mất, cãi giả, vợ bị đánh, hai việc đều hư hỏng, dưới nước và trên cạn. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: Thở ấy, người câu cá là đề bà Đạt đa, còn vị thần là ta vậy. 140 chuyện con quạ tiền thân ca ca tâm thường bị chấn động câu chuyện này khi ở tại kỳ viên bậc đạo sư kể về một vị sư trưởng có danh các chi tiết của truyện sẽ được kể trong chương mười một ở tiền thân padasala số bốn trăm sáu mươi lăm xưa khi vua bamadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh làm con quạ một hôm vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành sau đó thoa nước thơm đeo dòng hoa mặc áo đẹp rồi đi vào thành có hai con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành một con nói với con kia này bạn tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người bà la môn này con kia can chớ làm như vậy vị bà la môn này có quyền thế chúng ta không nên gây hận thù với người có quyền thế người này phẫn nộ có thể sát hại tất cả loài quạ nhưng nó cương quyết tôi không thể không làm được nếu không nghe tôi rồi bạn sẽ được nếm mùi nói vậy xong con quạ bay đi khi người bà la môn đi đến dưới lầu canh con quạ làm rơi phân trên đầu ông như làm rơi một tràng hoa vì bà la môn phẫn nộ và nuôi lòng hận thù với loài quạ Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê để đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa này, nó ngồi để giữ lúa rồi ngủ gật. Biết nó không để ý, một con dê lông dài đi đến ăn lúa. Người nữ tỳ thức dậy, thấy con dê bèn đuổi đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, khi người nữ tỳ đang ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người nữ tỳ sau ba lần đuổi dê, suy nghĩ, con vật này tiếp tục ăn ăn hết nửa phần lúa sẽ thiệt hại nhiều cho ta nay ta sẽ chận con dê đến ăn lúa nó đứng dậy lấy que lửa đánh con dê lông con dê bắt đầu bắt lửa con vật dưới thân bị cháy chạy thật mau đến một kho chứa cỏ gần chuồng voi để dập tắt lửa và chà thân vào kho chứa cỏ làm cho kho cỏ cháy lên và từ đó bắt cháy qua chuồng voi khi chuồng voi bị cháy lưng voi bị cháy và nhiều con voi bị vết thương ở chân các thầy thuốc voi không thể nào chữa các con voi lành bệnh báo cho vua biết vua hỏi vị cố vấn tế tự này sư trưởng các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh khanh có biết thứ thuốc nào không thưa đại dương thần biết cần lấy thuốc gì thưa đại dương cần lấy mở quạ vua nói vậy hãy giết quạ và đem mở quạ lại Từ đó trở đi, họ giết các con quạ nhưng không tìm được mỡ Tại chỗ này chỗ khác, họ chất thây quạ thành đống. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong loài quạ. Lúc bấy giờ, Bồ-Tát sống với 80.000 con quạ, dây quanh tại một khu rừng lớn dùng làm bãi tha ma. Một con quạ đến báo cho Bồ-Tát biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bồ-Tát suy nghĩ, Ngoài ta ra, không có một ai có thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta. Ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp ấy. Rồi Bồ-Tát hướng niệm mười Ba-La-Mật, đề cao lòng từ Ba-La-Mật, bày một mạch đến cung vua, vào cửa sổ mở lớn, và đến nức dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ, một người muốn bắt con quạ, nhưng vua vừa đi vào cung ngăn anh ta lại bậc đại sĩ nghỉ mệt một lát rồi niệm lòng từ ba la mật và từ dưới ngai đi ra thưa với vua tâu đại vương một vị vua trị vì quốc độ không nên đi theo các dục khi cần làm việc gì phải quan sát và rõ biết toàn bộ vấn đề rồi mới làm nếu vị vua làm một việc không có kết quả thì không nên làm vì công việc ấy đưa đến sợ hãi hoặc chết chóc cho mọi loài Vì cố vấn tế tự bị hận thù xúi dục đã nói láo, Vì các con quạ không có mỡ. Khi nghe nói vậy, vua rất bằng lòng với Bồ Tát, Cho Bồ Tát ngồi trên ghế bằng vàng. Tại đấy, Bồ Tát được xoa đôi cánh, Với những loại dầu được nấu trăm lần ngàn lần, Rồi cho Bồ Tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, Được đựng trong các bát đĩa bằng vàng. Sau khi cho Bồ Tát uống nước để được an lạc, vua nói với bậc đại sĩ thưa bậc hiền trí ngài nói các loài quả không có mở vì lý do gì chúng không có mở bồ tát nói vì lý do sau đây với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện bồ tát thuyết pháp qua bài kệ này tâm thường bị chấn động bị thế giới làm hại do vậy không có mở bà con quả chúng tôi như vậy sau khi nói lên lý do này Bậc Đại sĩ dạy vua như sau. Thưa Đại vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, không biết rõ toàn bộ vấn đề. Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ-Tát cả dương quốc. Nhưng Bồ-Tát không nhận dương quốc của vua, dạy vua giữ năm giới và xin vua chớ làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài, Và đặc biệt vua thường xuyên bố thí cho các loài quả Mỗi ngày vua Bảo nấu sáu đấu gạo Rồi thêm gia vị thơm ngon và bố thí cho bày quả Riêng bậc đại sĩ được ban các thứ đồ ăn chỉ mình vua dùng Sau khi kể pháp thoại này xong Bậc đạo sư nhận diện tiền thân Lúc bấy giờ vua Ba-la-nại là Ananda Và vua loài quả là ta Dậy.